Mỗi bước đi, đừng nói là chén rượu trên mặt bàn, mà ngay cả mặt đất cũng rung lên, như là bị một con quái vật khổng lồ dẫm lên vậy. Vệ binh, vệ binh, nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, nghe tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, quốc vương cảm giác có điều không ổn, lớn tiếng gọi thị vệ ngoài điện. Bệ hạ, đi, đi mau, quốc vương còn chưa dứt câu, một tên thị vệ đã hoảng sợ chạy vào, ma thù. khắp nơi đều là ma thù đại ma vương đến bệ hạ đi mau đại ma vương dương lăng đã tiến giai đến thần giai nhớ đến hắn phá hủy trăm tòa giáo đường đến ngay cả thánh bỉ đắc tòa thành cũng bị hủy trong tay hắn bất kể là quốc vương hay là hồng y chủ giáo đều chấn động không ngờ rằng vừa thở dài một câu mà dương lăng đã giết đến cửa nhanh như vậy hoảng sợ hai người nhanh chóng đứng lên muốn thông qua cửa sau chạy trốn Hai người rất nhanh, nhưng đáng tiếc, đã quá muộn, còn chưa đi được mấy bước. Thì, oanh, một tiếng, nóc nhà dùng ma pháp trận gia cố bị đập vỡ tan. Một cử viên cao gần 10 mét, mặc trọng giáp, cầm thanh gậy sắt dài như một căn phòng từ trên trời giáng xuống. Theo sát, vô số ma thú lao vào như thủy triều ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web mới.com Trương 500, ly tử phong bạo bị ma thú đại quân công kích, rất nhanh hoàng cung ma lạc ca công quốc hoàn toàn bị phá hủy. Đám thị vệ có cường đại hơn nữa, nhiều binh lính hơn nữa cũng không chịu nổi một kích của ma thú. Đại nhân, tên béo ú này chính là quốc vương của ma lạc ca công quốc. Nhìn thấy vài con cự viên, tên này đái ra cả quần, thật sự là một tên phế vật sau khi giết chết hồng y chủ giáo. thi vua vương bắt tên quốc vương ham sống sợ chết đến trước mặt dương lăng đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng nhìn vẻ mặt lạnh như băng của dương lăng tên quốc vương rải rủa quỳ mọp xuống trước mặt hắn cầu xin tha thứ thực lực của ma thú lĩnh thật sự quá cường đại cường đại nằm ngoài tưởng tượng của hắn vốn dưới sự hộ vệ của hồng y chủ giáo và thị vệ hắn còn tưởng rằng trốn vào mật thất thoát thân không ngờ Đối mặt với cự viên vương kinh khủng, Hồng Y chủ giáo vốn là ma pháp sư thánh vực đỉnh không đỡ nổi một chiêu, bị cây gậy sắt đánh nát bấy. thị vệ ngả đạt Lý An còn thảm hơn, nháy mắt bị đám giác phong thú cắn xé thành mảnh nhỏ. Ngoại trừ vũng máu thì không còn gì lưu lại nữa. Thấy cảnh máu tanh này, quốc vương mã khắc hy nhi rất sợ hãi, hai chân nhũn ra. Bị thi vu vương bắt đem đến đây, Bên cạnh ta từ trước đến nay không bao giờ nuôi phế vật, muốn sống phải chứng tỏ được bản lãnh của ngươi nhìn tên quốc vương hoảng sợ cả người run rẩy lại nhìn cái quần ướt nhuệt của hắn, dương lăng lắc đầu, bịt mũi lui về sau vài bước. Mặc dù sớm thông qua tên sử đế phu biết quốc vương ma lạc ca công quốc suốt ngày chỉ biết tiệc tùng, ham sống sợ chết, nhưng không ngờ rằng hắn lại có bộ dáng thế này, tuy nhiên, tên như vậy càng dễ đối phó. Dễ dàng cho kế hoạch tiếp theo, nếu gặp phải một tên ương bướng, có lẽ còn phí công. Đại nhân có gì cứ phân phó, Mã Khắc Hy Nhi nhất định tận lực hoàn thành. Quốc vương Mã Khắc Hy Nhi ham sống sợ chết, nhưng không phải kẻ ngu ngốc. Nghe ý của Dương Lăng, lập tức cảm giác được cơ hội sống sót. Được, tốt lắm, Dương Lăng cười nhà, lập tức chuyện tập đại thần và binh lính của ngươi, truyền lệnh. Dùng tốc độ nhanh nhất tập trung tất cả mọi người trong công quốc đến các thành trấn Tập trung mọi người trong công quốc lại Chẳng lẽ Đại Ma Vương Dương Lăng chuẩn bị giết hại tất cả mọi người trong công quốc Quốc Vương Mã Khắc Hy Nhi vừa thở dài một hơi Tưởng rằng có thể tạm thời tránh được một kiếp Nhưng vừa nghe Dương Lăng nói vậy Lại rất khẩn trương Trái tim đập mạnh Hô hấp khó khăn Thời gian vừa qua uy danh của Dương Lăng đã truyền khắp đại lục, sự khát máu và thực lực của hắn khiến người khác kính sợ. Nếu cường giả của giáo đình còn không nhanh chóng chạy đến, thì có lẽ cả công quốc sẽ bị phá hủy trong tay hắn. Đại nhân, chỉ cần diệt trừ hoàng thất Ma Lạc Ca, phá hủy bộ lạc cuồng chiến sĩ, thì Ma Lạc Ca công quốc sẽ hoàn toàn xong đời, giết chết tất cả mọi người trong công quốc. Cái này, nhìn ma thú tung hoành trong hoàng cung... Nhìn thổ bạt thử không ngừng thông qua truyền tống trận truyền đến. A tư na ma cẩn thận nói ra ý kiến của mình. Hắc hắc, ai nói muốn giết hết tất cả. Nhìn quốc vương mã khắc hy nhi sợ đến độ mặt cắt không ra giọt máu. Dương lăng cười nhạt vì diệt trừ hậu hoạn. Ma là ca công quốc phải diệt vong, nhưng không có nghĩa phải giết chết tất cả. Bất kể là tu luyện linh hồn. hay là tiến giai đến cao cấp hồn vu và vu thần đều cần phải có linh hồn năng lượng cường đại. Theo phương tiêm bi giải thích, thì chỉ có một con đường tắt là truyền bá tín ngưỡng đại vu, hấp thu nguyện lực của mọi người. Phạm vi khống chế tăng lên, có thể truyền bá tín ngưỡng đại vu trong ma thú lĩnh, nhưng truyền bá tín ngưỡng trong không gian vu tháp cũng không thể thiếu. Như vậy, phải truyền rất nhiều dân cư và không gian vu tháp. Ma Lạc Ca Công Quốc có tài nguyên phong phú, dân cư cũng có hơn 500 vạn, đem chuyển bọn họ vào không gian vu tháp, không những hoàn toàn diệt trừ hậu hoạn, tiêu diệt cả Ma Lạc Ca Công Quốc, còn tạo chủ cột chắc chắn cho việc truyền bá tín ngưỡng đại vu một mũi tên trúng hai con chim. Tiếp theo, dưới sự chỉ huy của Dương Lăng, mọi người nhanh chóng hành động, yêu cơ phụ trách dẫn đại quân thổ bạt thử phong tỏa cả Ma Lạc Ca Công Quốc. Hắc Long Vương phụ trách dẫn một đám ma thú phi hành tập kích bộ lạc cuồng chiến sĩ. Thi Vu Vương phụ trách phong tỏa đế đô, nghiêm cấm tin tức Hoàng Cung bị tấn công truyền ra ngoài. Ép tên quốc vương Mã Khắc Hy Nhi Tham sống sợ chết bắt hắn truyền lệnh tất cả mọi người trong công quốc tập trung vào các thành trấn Có sự phối hợp của quốc vương, hành động tiến triển rất nhanh, bị bọn lính ép. Bị một đám ma thú dữ tợn nhìn chằm chằm, mọi người bắt buộc phải nhanh chóng tập trung lại. Có vài người cảm thấy không ổn, cố gắng phản kháng, nhanh chóng bị ma thú cắn xé thành mảnh nhỏ. Rất nhanh, người dân vừa thức dậy tập trung lại, một vầng sáng lóe lên, bị dương lăng dùng cấm chế thu vào trong không gian vu tháp. Có người bị chuyển đến đại dương mênh mông, có người bị chuyển qua rừng rậm nguyên thủy, có người bị chuyển đến đại thảo nguyên rộng lớn. Kế hoạch đã thành công, sau hơn hai canh giờ sau, sắc trời vẫn còn âm u, dương lăng đã chuyển dân cư của cả đế đô vào trong không gian vu tháp. Song ngay khi hắn chuẩn bị nhanh chóng rời đi, đem người ở các thành trấn vào trong không gian vu tháp, thì đột nhiên xa xa xuất hiện một đám khách không mời mà đến. Dưới sự bảo hộ của đông đảo kỵ sĩ và ma pháp sư hộ giáo, một gã võ sĩ thánh đường mặc áo bào trắng đê. Cường giả trấn thủ Hoàng Kim bờ biển của giáo đình dục ngựa chạy đến, chiến mã tốc độ rất nhanh, bụi mù cuồn cuộn bốc lên, không lâu sau đã chạy đến dưới cửa thành. "Các ngươi là ai? Hồng y chủ giáo khoa Ni á đâu?" Nhìn binh lính canh thành phòng bị nghiêm mật, võ sĩ áo bào trắng cầm đầu cảm giác có điều không ổn, phất tay ra hiệu cho đại quân phía sau dừng lại, lập tức lấy ra một cái thủy tinh cầu dò xét tình huống trong thành. Ma thú đại quân, nhìn hình ảnh hiện lên trong thủy tinh cầu, nhìn từng con ma thú, võ sĩ áo trắng chấn động. Sau khi nhận được mật lệnh của giáo hoàng, hắn chỉ để lại vài tên ma pháp sư, dẫn đại quân chạy đến đây trong đêm, không ngờ vẫn chậm một bước. Thật đáng tiếc, các ngươi đã đến chậm, chủ giáo đại nhân đã về với thần linh, về đến thiên đường của các ngươi, đương nhiên cũng có thể về đến địa ngục, dương lăng cười cười. Thấy đối phương thông qua thủy tinh cầu biết được tình hình trong thành, hắn cũng không cần phải giấu giếm, không cần phải dẫn dụ bọn họ vào trong thành. Trời ạ tất cả mọi người đều bị giết, người là ma quỷ khát máu, nhìn dương lăng trên tường thành, võ sĩ thánh đừng phẫn nộ, cả người toát ra một lụ tia trước màu tím. Thông qua thủy tinh cầu, hắn thấy đế đô đã trở thành một tòa thành trống trơn, hoặc nói đó là tử thành. Ngoại trừ binh lính của ma thú lĩnh và ma thú gia thì đừng nói là hoàng thất mà ngay cả người dân vô tộc cũng không còn một ai. Đồ sát, đồ sát điên cuồng. Ly tử phong bạo, giết, chết đi, phẫn nộ, võ sĩ thánh đường triển khai thần vực. Phất tay phát ra một mạng điện được tạo thành từ tia trước Bao phủ quanh cửa thành 50 bước, muốn dùng tia trước đánh dương lăng và đám ma thú cháy đen. Thần giai quang minh thánh đường lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc. Nhìn tia trước bao phủ trong phạm vi rộng lớn. Dương Lăng không sợ mà còn lấy làm mừng. Thuấn di ra khỏi rồi hạ lệnh đại quân tấn công. Sau khi thuận lợi dung hợp năng lượng lôi điện. Ngoài vu đan có một tầng ma pháp thuẫn bằng tia trước. Không những có thể ngăn cản đòn tấn công của kẻ địch. Còn phụ gia thêm vào trong công kích của mình. Thực lực tăng mạnh. Nhưng chỉ đáng tiếc là... Dùng hết sức lực cũng không thể lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc Không thể nào chủ động phát ra tia trước kinh khủng công kích bốn vì nhanh chóng tăng thực lực trước khi tiến vào thần ma mộ tràng Hắn còn chuẩn bị ổn định thế cục của Hoàng Kim bờ biển thật nhanh Tận dụng thời gian tiến vào Đặc Lạp Tư rừng rậm hoặc là Á Mà tốn xâm lâm tìm kiếm ma thú hệ lôi điện Xem có thể dung hợp tinh thạch của chúng nó mà tăng tốc độ tu luyện lôi điện pháp tắc hay không Không ngờ rằng, võ sĩ thánh đường lại tự đưa đến cửa. Chỉ cần giết chết hắn, dung hợp thần cách của hắn, có lẽ sẽ nhanh chóng hiểu được lôi điện pháp tắc. Đến lúc đó, ba thần vực là băng phong lĩnh vực, trọng lực không gian và lôi điện lĩnh vực điệp ra thì thực lực sẽ tăng mạnh. Đừng nói là pháp bố thủy tư, mà ngay cả thánh đường đại trưởng lão cũng không phải đối thủ. Dưới sự chỉ huy của của A Tư Nam Ma... Binh lính cầm lê hoa nộ bắn làn mưa tên đầy trời, nhanh chóng giết chết một đám kỵ sĩ và ma pháp sư giáo đình. Thi vu vương và đám ma thú cao cấp như cự viên vương chủ động tấn công, dẫn theo vô số ma thú lao lên. Vì tránh bị tia trước giết chết quá nhiều binh lính và ma thú, dương lăng đánh giả vờ mấy chiêu, rồi giả vờ không địch, nổi, nhanh chóng chạy ra ngoài thành. Quả nhiên, võ sĩ thánh đường đang phẫn nộ đuổi theo như hình với bóng. Hừ, cùng tiến lên, xem hắn còn có thể chạy đi đâu. Bạch y võ sĩ ra lệnh, hơn 10 tên võ sĩ thánh đường áo đen đuổi tên dương lăng như tia trước, nhanh chóng vây hắn lại, mỗi một người đều cầm một thanh loan đao sắc bén, ngâm nga một lát, thân thể càng lúc càng nhà nháy mắt đều tàng hình. hắc ám thánh đường có thực lực là lĩnh vực đỉnh. Sau khi nghiêng người tránh thoát vài đạo đao mang, dương lăng chấn động, Hiểu rằng không cẩn thận rơi vào vòng vây của đối phương Sau khi tiến giai đến thần giai, Lĩnh vực cường giả bình thường hắn đã không thèm để ý Nhưng hắc ám thánh đường của giáo đình thì khác Sau khi tàng hình tốc độ nhanh như điện Công kích sắc bén Một hai người còn không sao Nhưng một đội hơn mười người công kích Lực công kích tuyệt đối không nhỏ Hơn nữa còn một gã thần giai Quang minh thánh đường lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc nữa chứ Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 501 Cướp lấy thần cách giáo đình thế lực khổng lồ Trăm ngàn năm qua chiếm ba nơi có không gian liệt phùng là Hoàng Kim Bờ Biển Bảo Phong Vũ Hải Vực và Thánh Sơn Mặc dù hàng năm đều có thể thu hoạch được rất nhiều quáng thạch loại tốt ở các dĩ vị diện Nhưng không gian liệt phùng dung chuyển cũng rất có thể bị ác ma từ dĩ vị diện lao đế vì thế mỗi một không gian liệt phùng đều có ít nhất một gã thần giai cường giả chấn thủ hoàng kim bờ biển cũng vậy là cường giả duy nhất trên thái luân đại lục lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc tiến giai đến thần giai an đông ni áo quang minh thánh đường mặc dù chỉ là một gã hạ vị thần đình nhưng thực lực không thua kém một tên trung vị thần bình thường ly tử phong bảo cường đại là cơn ác mộng của kẻ thù bất kể là một đấu một hay là quần chiến đều có lực sát thương rất đáng sợ Thánh đường của giáo đình chia làm nội, ngoại đường, Võ sĩ cũng như thế chia làm Quang Minh và Hắc Ám. Hắc Ám thánh đường chủ yếu tu luyện cận chiến, tàng hình, tốc độ cực nhanh, công kích sắc bén, còn Quang Minh thánh đường thì chủ yếu tu luyện năng lực công kích từ xa, trong đó lợi hại nhất chính là Quang Minh thánh đường chuyên tu luyện lôi điện pháp tắc. Võ sĩ thánh đường có thực lực rất kinh người, phối hợp chiến đấu lực công kích tăng mạnh. nhất là hắc ám thánh đường và quang minh thánh đường hợp sức càng có thể bộc phát ra lực chiến đấu kinh người. Trăm ngàn năm qua, không gian liệt phùng. Ở Hoàng Kim bờ biển có mấy lần nguy cơ, nhưng dưới sự chỉ huy của của An Đông Ni áo, được sự hỗ trợ của Đông Đào Hắc Ám Thánh Đường, mỗi một lần đều vượt qua được. Sau khi vô ý lâm vào vòng vây, Dương Lăng rất khẩn trương. Không dám chậm chế, nhưng tình huống còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng của hắn. Ma pháp sư và kỷ sĩ bình thường của giáo đình không phải đối thủ của ma thú đại quân. Nhưng đám người thi vu vương và cự viên vương lại bị bài tên hắc ám thánh đường và kỷ sĩ cao cấp cuốn chặt. Đám ma thú như giác phong thù, hấp huyết biên bức, thổ bạt thử mặc dù có số lượng khổng lồ. Nhưng bị tia trước đáng sợ của an đông ni áo công kích, không thể nào lao đến được để cứu viện. Càng không ổn chính là, công kích của hơn 10 tên hắc ám thánh đường vô cùng mạnh mẽ, khiến Dương Lăng căn bản không kịp thi triển vô thuật thấu thị đại địa. Không thể nào để hắc ám thánh đường đang tàng hình bại lộ ra trước mắt mọi người. Một lũ đao mang đen bóng như hình với bóng, nhằm thẳng vào ngực Dương Lăng. Cùng lúc đó, một lũ khác lại hướng từ dưới lên trên, chém mạnh vào đùi hắn. Tốc độ nhanh như gió, phát ra một tiếng xé gió chói tai. lưu lại từng đạo dấu vết thật sâu trên mặt đất sau khi lâm vào vòng vây bất kể dương lăng tránh thế nào cũng bị hai đạo đao mang trở lên công kích làm sao bây giờ dựa vào thân thể mạnh mẽ và tốc độ siêu nhanh tránh khỏi hai đạo đao mang lại thấy ba đạo khác lại đang đánh tới dương lăng nhíu mày đám hắc ám thánh đường tốc độ thật sự quá nhanh mỗi lần thi triển thổ độn pháp thuật chuẩn bị thuấn di ra ngoài lại bị bọn họ cắt đứt May là sau khi tiến dai nên năng lực cảm ứng tăng mạnh, nếu không đã trúng chiêu rồi. băng phong khôi giáp phải luyện chế lại, chưa chữa trị hẳn thì không nên mặc vào ngăn địch, để tránh tạo ra hư hỏng vĩnh viễn. Đại địa thủ hộ phải đưa vào rất nhiều vô lực và tinh thần lực, không đến thời khắc mấu chốt không thể nào vận dụng được. Vừa phải né tránh công kích của đông đảo hắc ám thánh đường, vừa muốn phòng ngừa tia trước của an đông ni áo. ngay lập tức dương lăng rất là nguy hiểm hừ thần nói dị giáo đồ là nguồn gốc của mọi tội ác chết đi sau một tiếng hử lạnh quang minh thánh đường phất tay phát ra vài đạo tia trước khiến dương lăng phải tránh sang bên trái rơi vào mai phục của hắc ám thánh đường trong nháy mắt bên cạnh dương lăng hiện lên hơn 10 đạo đao mang từ bốn phía đánh tới văng phong bạo nhìn thấy rốt cuộc không thể tránh khỏi Dương Lăng quát lên một tiếng, triển khai băng phong lĩnh vực, ngưng tụ một cỗ băng phong bạo và điệp ra thêm 16 lần trọng lực. Hành động nhanh như gió, dựa vào thần thức cường đại tập trung vào linh hồn của một gã hắc ám thánh đường, hung hăng đánh mạnh một quyền, đột nhiên bị trọng lực 16 lần khiến hơn 10 tên hắc ám thánh đường không kịp ứng phó, băng phong bạo kèm thêm linh hồn công kích khiến linh hồn của bọn họ thiếu chút nữa tán loạn. tên bị dương lăng đánh chúng một quyền càng thảm hơn đánh trúng ngực rắc, một tiếng lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt chấn nát xương sườn của hắn tia trước khiến hắn chấn động ngã xuống mặt đất không thể nào ẩn hình được nữa đội nhiên phản kích dương lăng khiến một gã hắc ám thánh đường trọng thương nhưng hắn cũng bị đau mang của hai gã hắc ám thánh đường đánh chúng chân trái và ngực bị rạch một vết rất sâu đây là sự đáng sợ của hắc ám thánh đường Kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng tránh thoát vài đạo đao mang, nhìn vết thương trên người. Dương lăng hít vào một hơi thật sâu rồi ra trì đại địa thủ hộ, chuẩn bị phản công, nhanh chóng chấm dứt chiến đấu. Làm một gã vu vụ cao nhất, thân thể hắn được cường hóa vô số lần. Ngay cả cự trào sắc bén của Hắc Long Vương cũng không khiến hắn bị thương. Thân thể mạnh mẽ thế nào có thể tưởng tượng được. Không ngờ rằng... lại bị một đao của hắc ám thánh đường phá vỡ mọi người cẩn thận tuyệt đối không được để tên ma vương gần người dương lăng chấn động nhưng đám hắc ám thánh đường càng giật mình hơn loan đao trong bọn họ đều được luyện chế từ cực phẩm quáng thạch của dị vị diện được giáo hoàng chúc phúc không những miễn dịch mọi ma pháp cấp thấp còn có tác dụng phá ma pháp lực sát thương hơn xa loan đao mà hắc ám thánh đường bình thường vẫn sử dụng Bọn họ vốn tưởng rằng chúng chiêu ít nhất cũng chặt đứt được một chân của Dương Lăng, hoặc là cắt nát nội tạng của hắn, khiến hắn bị thương nặng. Không ngờ rằng, chỉ làm rách ra hắn mà thôi. Thoạt nhìn máu chảy đầm đìa nhưng thực tế không có gì đáng lo ngại. Ly tử phong vào, giết, nhìn thấy Dương Lăng không những tránh thoát khỏi mai phục, còn tay không đánh trọng thương một gã hắc ám thánh đường, quang minh thánh đường an đông ni áo kinh hãi. nhanh chóng phát ra tia trước kinh khủng chỉ huy đông đảo hắc ám thánh đường vây chặt lây hắn Hừ ngay cả lôi thần kiếp cũng không đỡ được ta không tin không đỡ được tia trước nho nhỏ này của ngươi nhìn ly tử phong bạo từ trên trời đánh xuống lại nhìn hơn 10 tên hắc ám thánh đường bị băng phong lĩnh vực và 16 lần trọng lực ảnh hưởng nên tốc độ giảm xuống dương lăng cắn chặt răng không thèm để ý đến tia trước tập trung linh hồn ba động của một tên hắc ám thánh đường khác hô một tiếng lao tới một quyền đánh gãy xương sườn hắn chấn nát nội tạng của hắn một người hai người dựa vào tốc độ rất nhanh và lực lượng kinh người trong nháy mắt hắn khiến năm tên hắc ám thánh đường mất đi lực chiến đấu khiến cho bọn giáo đình vừa sợ vừa giận Xong khiến đám thánh đường càng sững sờ là khi ly tử phong bạo bao phủ dương lăng Không có tiếng kêu thảm thiết nào cả. Lại xuất hiện một chuyện kinh người. Chỉ thấy ở giữa chán dương lăng đột nhiên hiện lên một đồ án thần bí. Lập tức, tia trước đầy trời chen vào chán hắn. Nháy mắt biến mất sạch. Như là chui vào lỗ đen trong truyền thuyết. Hoặc là bị con ma thú đáng sợ nào đó cắn nút hết. Lôi điện thể trời sinh, Sao có thể vậy chứ? Nhìn cảnh kỳ quái này. Quang Minh Thánh đường an đông ni áo kinh hãi. Vốn hắn nghĩ rằng lần này rốt cuộc Dương Lăng không thể nào tránh thoát, đánh cho cháy đen. Không ngờ rằng tia trước đầy trời lại bị hắn hóa giải như thế. Hừ, trọng lực ba hai lần, chết đi, tất cả chết đi. Thừa lúc đám võ sĩ khiếp sợ mà dừng lại trong chốc lát. Dương Lăng không tiếc hao tổn rất nhiều vũ lực và tinh thần lực. Trong nháy mắt tăng trọng lực cấm chế lên, lập tức phát động công kích, một quyền một người. Như cơn cuồng phong quét lá giết chết đám hắc ám thánh đường Mặc dù mắt không nhìn thấy đám hắc ám thánh đường này ở đâu Nhưng dựa vào thần thức cường đại lại dễ dàng tập trung linh hồn ba động của bọn họ Hoặc là đánh mạnh một quyền vào đầu bọn họ Hoặc là đánh vào ngực Lực lượng không gì có thể sánh được đánh gãy xương Chấn nát nột tạng Nhanh như trước khiến bọn họ hoàn toàn mất đi năng lực hành động Quái vật Tuyệt đối là quái vật Nhìn Dương Lăng như một cỗ máy giết người lao đến phía mình, nhìn tia trước mờ nhạt ở nắm tay của hắn, quang minh thánh đường an đông ni áo xoay người bỏ chạy. Làm một gã hạ vị thần, trăm ngàn năm qua có vô số kẻ thù và ma thú chết trong tay hắn, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua đối thủ nào đáng sợ như Dương Lăng. Thân thể mạnh mẽ, không cần mặc áo giáp cũng ngăn cản được loan đao của hắc ám thánh đường, một quyền là có thể đánh chết một tên võ sĩ có thực lực lĩnh vực đỉnh. Tốc độ siêu nhanh, nhìn giống như một gã võ sĩ Tốc độ còn nhanh hơn cả cường giả lĩnh ngộ phong hệ pháp tắc Thân thể càng kỳ lạ hơn, giống như lôi điện thể trời sinh trong truyền thuyết Theo An Đông Ni Áo thấy thì Dương Lăng được gọi là Đại Ma Vương chính là một quái vật chứ không phải người Còn đáng sợ hơn cả ác ma đến từ dị vị diện Bảo sao, chỉ trong một thời gian ngắn mà hắn phá hủy hơn trăm giáo đường ở phương Nam Thánh Bỉ Đắc Tòa Thành Hùng Vĩ cũng bị phá hủy dễ dàng Đối mặt với Đại Ma Vương như thế An Đông Ni Áo quyết định lui lại Ngay cả ly tử phong bạo mạnh nhất cũng không có tác dụng gì Hắn hiểu được lưu lại tuyệt đối là muốn chết Chạy được càng xa càng tốt Tốc độ của An Đông Ni Áo rất nhanh Trấn thủ Hoàng Kim bờ biển mấy ngàn năm qua Hắn không những lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc sâu hơn Còn bước đầu lĩnh ngộ phong hệ pháp tắc Cái khác không nói Ít nhất tốc độ chạy trốn sẽ nhanh hơn, nháy mắt đã bay được mấy trăm dặm, rời xa chiến trường. Đao phủ, tuyệt đối là một tên đao phủ đáng sợ, quay đầu nhìn không thấy dương lăng đuổi theo, an đông ni áo thở dài. Nhớ đến đông đảo hắc ám thánh đường và kỵ sĩ, lắc đầu buồn bã. Ngay cả người dân bình thường của đế đô cũng không thoát khỏi, binh lính của giáo đình càng không cần phải nói. Xách xách, chạy còn nhanh hơn tuyết thỏ Tây bá lợi á. đáng tiếc vẫn còn quá chậm ngay khi an đông ni áo dựa vào một gốc cây há mồm thở mạnh chuẩn bị lấy bình nước trong không gian giới chỉ ra uống cho mát đột nhiên không khí rung động lập tức dương lăng hiện ra từ không gian thanh thủy thủ sắc bén đâm vào tim hắn thần nói hắn muốn đám người hầu các ngươi hầu hạ đi đi lưu thần cách lại đến thiên đường hầu hạ thần của các ngươi đi lưu lại một đạo linh hồn ấn ký trên người an đông ni áo Dương Lăng không vội vàng bẻ gãy cổ hơn 10 tên hắc ám thánh đường, sau đó thông qua truyền tống môn trực tiếp thuấn di đến bên cạnh An Đông Ni Áo, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web trăm linh 502, tín ngưỡng đại vu dựa vào ngũ hành độn thuật, phòng ngự cường đại và thanh huyết tinh linh trùy thủ sắc bén. Dương Lăng luôn luôn âm thầm đánh lén, đột nhiên đâm mạnh một đao vào lưng kẻ thù. Có vô số kẻ địch và ma thú chết vì đòn đánh lén của hắn, có rất nhiều kẻ thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì, oan uổng chết trong tay hắn. Sau khi tiến giai đến thần giai, luyện chế truyền tống môn, bản lãnh đánh lén của hắn càng đạt đến một đẳng cấp mới. Là cường giả tu luyện đến hạ vị thần đỉnh, quang minh thánh đường có thực lực cường đại, năng lực cảm ứng hơn xa người bình thường. Nhưng đối mặt với sát thủ cao nhất như Dương Lăng, hắn bị khinh địch nên không toàn mạng. A, tên đáng chết, khinh thường bị Dương Lăng đánh trúng, An Đông Ni áo vừa sợ vừa giận, chủy thủ vừa đâm vào, hắn cảm giác vết thương vừa đau vừa ngứa, nhanh chóng lan ra toàn thân. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, hắn hiểu trên chủy thủ Dương Lăng đã tẩm kịch độc, một loại chất độc mà ngay cả thần giai cường giả cũng không thể hóa giải. Chất độc khiến cơ thể nặng nề khiến hắn cảm thấy không ổn, nhưng thanh huyết tinh linh chủy thủ điên cuồng hấp thu máu của hắn, càng khiến hắn hoảng loạn. Cảm giác được thần lực và tính mạng dần tan biến, An Đông Ni Áo quyết định lùi lại. Không ngờ rằng cả người bổn rùn, vừa bay lên không trung đã ngã xuống mặt đất. Nhìn thấy dương lăng dơ thanh huyết tinh linh chủy thủ kỳ quái lên, từng bước đi tới, hắn hoảng sợ không tiếc hao tốn thần lực đang dần tiêu tan. Điên cuồng thi triển ra một mảnh tia trước, đốt cây cỏ trong phạm vi 10 thước cháy đen. Nhưng đáng tiếc, không có tác dụng gì với Dương Lăng. Ngươi rất cường đại, đáng tiếc, ngươi không nên gia nhập giáo đình đầy tội ác. Nhìn An Đông Ni áo cố sức giải ruộng, Dương Lăng cười lạnh. Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn Dương Lăng càng lúc càng gần, An Đông Ni áo cố ngẩng đầu lên. Hắn không thể nào nghĩ ra được tại sao Dương Lăng lại đột nhiên thuấn di đúng đến cạnh mình Không nghĩ ra tại sao Dương Lăng còn trẻ vậy mà đã có thực lực kinh khủng đến thế Hắn không cam lòng chết trong tay Dương Lăng như thế Ta là ai cũng không quan trọng Quan trọng là nếu còn có kiếp sau Nhớ là tuyệt đối không được gia nhập giáo đình vẻ mặt Dương Lăng lạnh lùng Vừa nói vừa cắt đứt yết hầu an đông ni áo Lấy thần cách của hắn ra Thần cách của An Đông Ni áo chỉ to như ngón tay cái, ngoại hình giống như thần cách của Pháp Bố Thủy Tư. Nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong khổng lồ hơn, tản mát ra từng đạo năng lượng ba động mênh mông. Chú ý kỹ còn có thể thấy thi thoảng trên mặt thần cách hiện lên từng đảo tia trước nhỏ. Đáng tiếc, mặt tinh tinh tủy đã dùng hết rồi, nhìn tia trước thi thoảng hiện lên trên bề mặt thần cách, dương lăng có chút do dự. Mặc tinh tinh tủy mà hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh ba bác tát đã dùng hết Quỷ mới biết cứ thế này mà nuốt thần cách của an đông ni áo vào thì có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không Nếu thần cách này đột nhiên phát ra một đám tia trước trong cơ thể Đến lúc đó khóc không ra nước mắt Do dự một lát Hấp dẫn lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc vẫn chiếm ưu thế Dương lăng vô cùng cẩn thận ngậm thần cách vào miệng Không thấy gì khác thường mới dám nuốt vào Lúc nuốt thần cách của Pháp Bố Thủy Tư vào thì cả người đau đớn, thiếu chút nữa nổ tung mà chết. Nhưng lần này không có gì đáng ngại, chỉ cảm giác thân thể chết lặng một lát mà thôi, như chẳng phải dòng điện cường độ thấp, cũng không biết là do thần cách khác nhau, hay là sau khi tiến dai nên thân thể được cường hãn Sau khi nuốt vào, rất nhanh, thần cách xoay quanh vu đan của Dương Lăng, cứ xoay được một vòng lại phát ra một tia chớp yếu ớt. bị ma pháp thuận bên ngoài vu đan hấp thu sạch từ từ dung hợp mặc dù không cách nào hiểu được ngay lôi điện pháp tắc nhưng dương lăng hiểu rằng có viên thần cách này trợ giúp tu luyện lôi điện pháp tắc từ này về sau tuyệt đối nhanh hơn gấp đôi lấy hết tất cả những đồ có giá trị của quang minh thánh đường an đông ni áo lại dương lăng chôn tạm sát hắn sau đó nhanh chóng rời đi tiếp theo được quốc vương mã khắc hy nhị phối hợp Bị ma thú đại quân uy hiếp, hắn thuận lợi chuyển hầu hết người của ma lạc ca công quốc vào không gian vu tháp. Hơn 500 vạn người chia làm hơn 1.000 bộ lạc cách nhau rất xa. Do thiên sứ trưởng áo phỉ lệ á phụ trách truyền giáo, nhanh chóng truyền bá tín ngưỡng đại vu. hắc Long Vương chỉ huy đám ma thú phi hành như hắc Long, Phi Long, giác phong thú và hấp huyết biên bức tập kích bất ngờ. Bộ lạc cuồng chiến sĩ có lực chiến đấu kinh người hoàn toàn bị hủy diệt chỉ trong có một đêm Diện tích của Ma Lạc Ca công quốc rất rộng lớn Nhưng bị vô số thổ bạt thử phong tỏa biên giới Nên những người may mắn chạy thoát có rất ít Chỉ chưa đầy ba ngày Công quốc lớn nhất ở Hoàng Kim Bờ Biển đã hoàn toàn biến mất trên đại lục Âm mưu giáo Hoàng Tốn rất nhiều tâm cơ chưa kịp triển khai đã bị đánh tan Trước mặt lực lượng tuyệt đối Tất cả âm mưu đều trở nên vô dụng. Dưới sự truyền tin của ma thú lĩnh và tích lan công quốc, rất nhanh, tin tức ma lạc ca công quốc bị diệt quốc nhanh chóng truyền khắp hoàng kim bờ biển, truyền khắp Thái Luân Đại Lục, khiến mọi người chấn động. Không ai ngờ rằng vì nhanh chóng khống chế thế lực của ma thú lĩnh, Dương Lăng lại thực hiện thủ đoạn kinh khủng, tàn nhẫn đến thế. Trăm ngàn năm qua, vì tranh đoạt lãnh thổ và tài nguyên, Đông đảo công quốc ở Hoàng Kim bờ biển không ngừng xung đột, ngay cả trong một lãnh địa hoặc công quốc cũng bởi vì xung đột giữa các bộ lạc mà mâu thuẫn rất nhiều. Thêm vào đó là sự kỳ thị của các chủng tộc khác nhau nên thường sẽ dẫn đến xung đột và bạo loạn, tình thế rất hỗn loạn. Bất kể là giáo đình hay là bác cách gia tộc hao phí nhiều tâm cơ cũng không thể hoàn toàn điều hòa mâu thuẫn của các công quốc và các tộc. Thất bại nhiều lần nên chỉ có thể để mặc nó như vậy, chỉ cần không uy hiếp đến lợi ích của họ ở Hoàng Kim Bờ Biển là không để ý đến. Giáo đình và bác cách gia tộc thất bại nhiều lần, nhưng Dương Lăng thì khác, nhanh chóng khống chế cả Hoàng Kim Bờ Biển. Dưới sự ủng hộ của Tích Lan công quốc, uy hiếp của ma thú đại quân, rốt cuộc không có công quốc hoặc bộ lạc nào dám có chủ ý gì. Rất nhanh! Quốc vương các công quốc đều thông qua ma pháp truyền tống trận dựng ở Tích Lan công quốc nhanh chóng chạy đến ma thú lĩnh, tự mình bái kiến Dương Lăng. Sau một phen tranh chấp, dưới sự chủ trì của Dương Lăng, bản đồ chính thức của Hoàng Kim bờ biển lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử. Miêu tả rõ ràng biên giới giữa các công quốc, đông đảo mỏ quáng thạch cũng được mô tả rõ ràng, không để bản đồ mơ hồ như lúc trước dẫn đến tranh chấp và xung đột. Có ma thú lĩnh khống chế, các công quốc cũng không hề kỳ thị các chủng tộc như bán thú nhân và thú nhân, tất cả hạn chế không công bằng đều bị bãi bỏ. Mâu thuẫn giữa các chủng tộc được giải quyết nhanh chóng. Vài ngày sau, ở trong ma thú nghiễm tràng hùng vĩ của ma thú lĩnh, mọi người tiếp nhận một nghi thức chưa từng có. Sau khi tắm rửa thay quần áo, đông đảo quốc vương được Dương Lăng sắc phong chính thức nhậm chức, thề vĩnh cửu thần phục Dương Lăng. Hoàng Kim Bờ Biển hỗn loạn suốt trăm ngàn năm qua đã có hòa bình chính thức. Sau khi tin tức truyền ra, các chủng tộc ở Hoàng Kim Bờ Biển vô cùng hoan nghênh, mọi người mừng rỡ. Dưới sự chỉ huy của cổ đức, được các quốc vương ủng hộ hết mình, các nơi đều tu kiến vu tháp, mọi người tự nguyện trở thành một gã tín đồ của tín ngưỡng đại Vu, Hy vọng Dương Lăng sẽ mang đến cho bọn họ bình an và hạnh phúc vĩnh viễn. Tín đồ đến vu tháp cầu khẩn liên minh không dứt. Cứ như thế, mỗi ngày Dương Lăng đều có thể hấp thu rất nhiều nguyện lực, Linh hồn năng lượng tăng mạnh. Dương Lăng nhanh chóng khống chế thế cục của Hoàng Kim Bờ Biển, Không những củng cố phạm vi thế lực của Hoàng Kim Bờ Biển, Còn truyền bá tín ngưỡng đại vu, đạt được rất nhiều nguyện lực. Nhưng ngược lại, giáo hoàng cách đó vạn giảm biết được tin tức lại rất buồn bực, Vẻ mặt rất khó coi. Vì tiêu hao tinh lực và thực lực của Dương Lăng, hắn tốn không ít tâm cơ ở Hoàng Kim Bờ Biển, trong đó Ma Lạc Ca Công Quốc là mắt xích quan trọng nhất. Không ngờ rằng, nhiều chiêu thức chưa dùng đến đã bị đà kích nặng nề Không thể nào tưởng tượng được Dương Lăng lại trực tiếp hủy diệt cả Ma Lạc Ca Công Quốc. Tốc độ nhanh đến độ hắn không kịp phản Ứng, phí công vô ích. Chẳng những uổng phí tâm cơ, còn mất đi quang minh thánh đường an đông ni áo và rất nhiều tinh anh của giáo đình. Hừ, lá gan của lão già ba khắc na càng lúc càng nhỏ, nhìn tin tình báo trong tay, vẻ mặt giáo hoàng càng thêm lạnh lùng. Ma là ca công quốc bị diệt, nhóm của quang minh thánh đường bị tiêu diệt hoàn toàn, khiến cho kế hoạch của hắn bị đả kích nặng nề, càng bực mình hơn là... Hoàng Kim Sư Tử Ba Khắc cũng buông bỏ kế hoạch đối kháng với Dương Lăng ở Hoàng Kim Bờ Biển. Dựa theo hiệp nghị lúc trước chủ động rút lui Tinh Anh đang chấn thủ không gian liệt phùng. Ở Bạch Lãng Sơn, khiến giáo đình càng thêm bị động. Bệ hạ, Hoàng Kim Sư Tử Ba Khắc đã chủ động rút quân. Ta cho rằng, tốt nhất chúng ta cũng nhanh chóng rút lui số binh lính còn lại về. chứ không cẩn thận sẽ trực tiếp phát sinh xung đột với ma thú lĩnh. Nhìn giáo hoàng còn không cam lòng, vi bá trưởng lão vô cùng lo lắng, rất cẩn thận nói ra ý kiến của mình. Theo hiệp định mà hỏa thần lôi mông đề xuất, giáo đình và bác cách gia tộc phải vô điều kiện rút lui binh lính đang chấn thủ các không gian liệt phùng. Ở hoàng kim bờ biển, do binh lính của ma thú lĩnh tiếp nhận nhiệm vụ phòng thủ theo tình báo cho thấy, Quân tiên phong của ma thú lĩnh đã đến không gian liệt phùng. Ở Bạch Lãng Sơn, vì tránh phát sinh mâu thuẫn, Hoàng Kim Sư Tử đã phải rút quân, chỉ còn mấy trăm binh lính của giáo đình ở đây. Cứ như thế, nếu giáo hoàng còn không hạ lệnh rút quân, có lẽ đám binh lính ở đây sẽ bị ma thú lĩnh lấy cớ giết sạch. Hắc hắc, rút, đương nhiên phải rút. Tuy nhiên... Trước khi đi cũng phải lưu lại ít lễ vật cho ma thú lĩnh đà đốt cháy tờ giấy trong tay, giáo hoàng lạnh lùng cười, vi bá trưởng lão, thông báo cho chủ giáo lôi đức nặc, ra lệnh hán ấm thầm phá hỏng thánh quang ma pháp trận khổng lồ đang bảo vệ không gian liệt phùng. Tốc độ phải nhanh, mặt khác, ngươi lập tức đi đến ác ma đảo, trực tiếp nói cho đám lão quái vật, người ta có thể thả nhưng ta muốn đầu của dương lăng và hắc ám tam đại cử đầu. Bệ hạ, chẳng may bị lôi mông đại nhân biết. Nhìn vẻ mặt lạnh như băng của giáo hoàng, Vi bá trưởng lão sợ hãi. Làm một gã trưởng lão thánh đường, hắn hiểu rõ sau khi phá hỏng thánh quang ma pháp trận bảo vệ không gian liệt phùng, sẽ phát sinh chuyện kinh khủng đến mức nào. Vi bá, lập tức hành động, nhìn vi bá trưởng lão có chút do dự. Giáo hoàng lạnh lùng nói, ngày mai, thần thánh đồng minh sẽ phát sinh dịch hạch quy mô lớn. Thiên sứ cao cấp rất nhanh sẽ phủ xuống, kế hoạch khởi động hoàn toàn, ai cũng không thể dừng lại được. Bất cứ ai để lộ tin tức, hoặc là phản bội giáo đình, kết quả thế nào ngươi hắn là biết rõ. Bệ hạ, vi bá hiểu, nhìn giáo hoàng lạnh lùng phất tay bỏ đi, vi bá trưởng lão nuốt nước miếng một cách khó khăn. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com. linh 503, không gian pháp tắc sau khi nhanh chóng khống chế tình hình ở Hoàng Kim Bờ Biển, Dương Lăng Phá Thi Vu Vương dẫn ma thú đại quân lên Bạch Lãng Sơn tiếp nhận nhiệm vụ phòng thủ không gian liệt phùng, rồi lập tức tận dụng thời gian tu luyện trong duy sâm tòa thành. Hy vọng trước khi tiến vào thần ma mộ chàng bước đầu dung hợp được thần cách của An Đông Ni Áo, qua đó nhanh chóng lĩnh ngộ sự huyền bí của lôi điện pháp tắc. Một thần giai cường giả có cường đại hay không? Chủ yếu ở hai phương diện, một là xem hắn lĩnh ngộ pháp tắc sâu đến đâu, còn lại là xem thần lực của hắn có mạnh hay không? Hai cái thiếu một cũng không thể, giống như một tên học sinh, cho dù hiểu được nguyên lý chế tạo tên lửa nhưng sức lực quá ít, ngay cả pháo đồng cũng không nhấc lên nổi, không có chút lực sát thương nào, còn không bằng một tên đao phủ chỉ biết dùng đao giết người. Người một mình lĩnh ngộ pháp tắc thành thần có thực lực cường đại, hiểu rất sâu về pháp tắc, nhưng tốn quá nhiều thời gian. Mất mấy ngàn năm, thậm chí vài ngàn năm cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ một loại pháp tắc mới. Càng không phải nói lĩnh ngộ nhiều loại pháp tắc, nếu không hấp thu được rất nhiều thần lực, cho dù lĩnh ngộ pháp tắc cao đến mấy cũng không có tác dụng gì. Như một người cầm súng mà không có đạn thì chỉ biết chừng mắt do kẻ địch mà thôi. Mà ngược lại, dung hợp thần cách của người khác không những nhanh chóng hiểu được pháp tắc, đỡ phải đi đường vòng, còn có thể hấp thu thần lực của người khác ngưng tụ trong thần cách mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Cho nên, bất kể là Thái Luân Đại Lục hay là vị Diện khác đều rất thích thần cách, thần cách cấp bậc cao càng quý giá. Bởi vì vậy, mọi người mới muốn tiến vào thần ma mộ chàng tìm kiếm thần cách, tác dụng của thần cách không có gì phải nghi ngờ tuy nhiên muốn dung hợp thần cách cũng không phải chuyện đơn giản phải có thời gian có đủ thần lực và tinh thần lực cường đại càng phải có cơ duyên có người có thần cách cao cấp nhưng cả đời cũng không thể dung hợp đối với người bình thường mà nói chỉ có thể đặt thần cách trong lòng bàn tay từ từ hiểu ra pháp tác ẩn chứa trong thần cách tốc độ rất chậm chạp nhưng dương lăng thì khác Cho dù không có mặc tinh tinh tủy cũng có thể nuốt vào. Tốc độ dung hợp nhanh hơn rất nhiều lần. Sau khi tiến dai đến hồn vu, linh hồn năng lượng tăng mạnh. Tốc độ dung hợp thần cách nhanh hơn nhiều. Theo phương tiêm bi giải thích, Dương Lăng hiểu rằng hiểu được nguyện lực của tín đồ rất có lợi cho việc tu luyện. Nhưng hắn không ngờ rằng, nguyện lực đến từ khắp nơi lại mang đến nhiều chỗ tốt đến thế, nằm ngoài tưởng tượng của hắn. Cổ đức tính toán. Được đông đảo quốc Vương và lĩnh chủ ủng hộ, trên đại lục rất nhanh dựng lên hơn trăm tòa vu tháp. Chỉ trong một thời gian ngắn đã phát triển hơn một ngàn vạn tín đồ. Mỗi một tòa vu tháp lại như một trạm vệ tinh, đem nguyện lực của tín đồ ngưng tụ vào trong cơ thể Dương Lăng, như nước mưa làm dịu hồn tinh. Giống như trước kia, Dương Lăng khi tu luyện sẽ ngưng tụ một suối năng lượng khổng lồ trên bầu trời duy xâm tòa thành. Hội tụ rất nhiều sinh mệnh năng lượng, thiên địa linh khí và năng lượng tinh tú. Nhưng có điểm khác trước kia là, còn thêm một tia nguyện lực. Dưới sự kích thích của năng lượng mênh mông, luyện thể vô quyết tự động vận chuyển, dương lăng liên tục cường hóa thân thể, không hề có cảnh giới cuối cùng tiếp tục cường hóa. Mỗi một mạch máu, khớp xương đều hấp thu rất nhiều năng lượng, cơ thể không ngừng bành trướng, co rút, tràn ngập lực lượng. Sau khi hấp thu được rất nhiều nguyện lực, Hồn tinh trong đầu tàn mát ra một vòng sương mù mở ảo, bao phủ cả duy xâm tòa thành. Trong phạm vi bao phủ, rõ ràng linh hồn ba động của mọi người, chỉ cần dương lăng muốn, có thể dễ dàng tập trung linh hồn ba động của bọn họ, hoặc là lưu một đạo linh hồn ấn ký trên người họ. Cứ như thế, lúc nào cũng có thể thuấn di đến bên cạnh họ, cũng có thể trực tiếp dùng vong hồn rít gào hoặc là hồn bảo công kích linh hồn của bọn họ từ xa. Bắt vài con ma thú làm thí nghiệm, dương lăng xác nhận trong phạm vi sương mù bao phủ, có thể không một tiếng động giết chết một con ma thú cấp 7. Ngay cả ma thú cao cấp trên cấp 7 nếu không kịp ứng phó cũng khổ không nói ra lời. Nhẹ thì đầu đau đớn, nặng thì mất đi ý thức, biến thành một tượng đá hoặc khôi lỗi. xách xách tinh vụ này còn đáng sợ hơn cả thần vực nếu ngày nào đó có thể bao phủ cả ma thú lĩnh. Vậy không phải gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật sao? Lợi dụng tinh vụ trong nháy mắt biến một con lôi điều thành ngu ngốc, Dương Lăng gật đầu hài lòng, sau đó bắt thủ ấn, trên đầu ngón tay lập tức hiện lên một đạo tia trước nhỏ. Tĩnh tu vài ngày, mặc dù còn không có cách nào dung hợp thần cách của quang minh thánh đường, không thể nào lĩnh ngộ được lôi điện pháp tắc. Nhưng sau nhiều lần thất bại, cuối cùng cũng có thể dùng tia chớp trực tiếp công kích kẻ địch cũng có thể phụ ra thêm tia chớp lên huyết tinh linh thủy thủ và băng phong bạo bất kể là cận chiến hay là công kích từ xa cũng khác hẳn ngày xưa tên đáng thương đi đi nhìn con lôi điều mất đi ý thức cách đó không xa dương lăng nhẹ nhàng bắn ra một tia chớp thiêu cháy nó mặc dù tia chớp nhìn rất nhỏ bé nhưng lực công kích không thể coi thường So sánh với quang minh thánh đường lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc mặc dù còn kém khá xa, nhưng lại không thua kém gì thú một sừng am hiểu tia trước công kích.